Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 302 cầu Ngọc bội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Giờ phút này hai người đã bị lũ yêu hồn dồn đến chân tay luống cuống. Không cần nói cũng biết phen này là lành ít dữ nhiều. Ở phía xa, mạc mãng trong mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Hắn tiếp tục duỗi, tay gõ gõ trên linh trung. Cổ âm không ngừng vang vọng trong thạch Hàng ngàn yêu hồn do bốn con quái vật dẫn đầu. Cùng kêu lên giống to. Tấn công qua đây. Lâm Hiên cảm giác khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Vòng bảo hộ của tiêu giao phiến mặc dù vững chắc. Nhưng dưới sự hợp công của vô số yêu, hồn. Gần như là mắt thấy đá lung lay sắp đổ. Lâm Hiên chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này. Yêu hồn. Đại trận của thượng cổ tu sĩ bày ra quả thực uy lực kinh hồn. Nhưng khoanh tay chịu chói không phải là cách hành sự của Lâm Hiên. Mắt thấy lồng ánh sáng đã bị công phá. Một đảo bạch quang từ túi chữ. Đổ bên hông Lâm Hiên bay ra. Tia sáng kia dừng lại ở trên không trung. Hóa thành hóa thành một cái. Ngọc bội cỡ nửa bàn tay. Trên ngọc bội có điêu khắc hình hoa văn chú. ngữ rất kỳ lạ. Ngọc bội trên không trung phát ánh sáng từng chùm tia sáng nhỏ. Đúng, lúc này một tiếng giòn giã vang lên là vòng bảo hộ đã bị công phá. Nhưng lúc này một màn kỳ lạ đã xảy ra. Mấy con yêu hồn dẫn đầu sông vào. Lại bạc quang của ngọc bội bao phủ. Tiếp theo là một lực hút kinh hồn thu chúng vào ngọc bội. Những yêu. Hồn này không cam lòng giống lên nhưng cuối cùng là bị ngọc bội hấp, thu. Tình cảnh kỳ gì làm cho mạc mãng thất sắc sưởng sốt. Lâm hiên thì dường. Như nhớ lại điều gì. Hắn lập tức vỗ vào sau đầu. Thật là ngốc. Đã quên. Còn có kiện pháp bảo này. Ngọc bội này là hắn thu được ở khê dược sản Lúc trước đi bích vân. Sơn trộm tiên thảo. Ngọc bội này từng hấp thu hồn phách yêu thú cấp. 3. Hơn nữa đối với tổn hao tinh hồn năng lượng trong thú phù có thể. Tiến hành bổ sung. Thấy tình cảnh vừa rồi. Thì ra ngọc bội ngày có. Công năng hấp thu tinh hồn yêu thú. Lâm Hiên vui mừng vô hạn Trên mặt xuất hiện thanh khí. Hắn đưa tay ra. Điểm chỉ trên ngọc bội kia. Một vùng bạch quang trói mắt từ cổ ngọc trong đột nhiên nở rộ. Trên. Bầu trời dường như xuất hiện một tiểu thái dương. Sau đó bạch quang nhanh chóng xoay tròn. Rồi tỏa thành vô vàn các sợi. Tia sáng nho nhỏ như một mạng ti. Nhằm các yêu hồn bao phủ vào. Đây là thần thông gì? Mạc mãng giật mình kinh hãi. Liên tiếp gõ vang lên trung đồng. Đáng. Tiếc lần này không hề có tác dụng. Những yêu hồn mặc dù linh trí đát. Mất. Nhưng đối với mạng bạc ti thì sợ hãi vô cùng. Chỉ biết đứng yên. Dương mắt nhìn. Rất nhanh Bạch Ti đã bao tới các yêu hồn Yêu hồn cấp cao thì còn có thể vùng vẫy một chút Tất cả đều bị màn Bạch Ti kéo hết thu vào cẩu Ngọc Thấy vậy mạc mãng đứng như thạch tượng Làm sao đối phương có thể Trừ phi là nguyên anh kỳ tô sĩ Nếu không dưới sự vây công của yêu hồn Đại trận nào có thể nửa thành tẩu thoát Ngọc bội kia rốt cuộc là vật Nhịp thiên gì chứ Ngắn ngủi chỉ một nén nhăng Toàn bộ yêu hồn đều bị hút vào trong bạch Quang cầu Lâm hiên nhẹ nhàng thở ra Một đường pháp quyết đánh vào trong đó Đem Quang cầu hóa thành ngọc bội phi về trong tay hắn Sau khi hấp thu hàng loạt yêu hồn Cầu ngọc bội trở nên có chút khác Lạ Bên trong thả ra ra một tầng hàn khí Bên ngoài lại nổi lên một Tầng huyết quang Lâm Hiên lúc này cũng không có thời gian nghiên cứu cẩu Ngọc Thần Kỳ. Này! Cho cậu Ngọc bội vào túi chứ vật. Lâm Hiên ngẩng đầu lên lạnh lùng. Nhìn yêu tu liếc mắt. Mạc Mãng vẻ mặt rất khó coi. Ban đầu hắn bố trí không sơ hở. Không! Nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể trốn ra. Bây giờ tình thế đảo ngược. Ngược lại là hắn mới đang gặp phải nguy hiểm. Mặc dù thực lực của Mạc Mãng tương đương với kết đan trung kỳ tu sĩ. So với Lâm Hiên còn trên một bậc Đáng tiếc thiếu niên này Không phải Là tu sĩ bình thường Chuyện phát triển đến nước này Đã là nhiều lời vô ích Trong hai chỉ Có một có thể sống sót ra nơi khỏi này Tật Lâm Hiên hướng về phía huyền hỏa thần châu chỉ vào Vô số hỏa diễm lập Tức từ bên trong chen trúc ra Hóa thành mấy chục hỏa xà dữ tợn Gào Thép nhằm đối phương đi tới Mạc mãng cũng không yếu thế. Tiếng nổ vang trên người hắn truyền ra. Toàn thân đều xuất hiện lớp vảy sừng đen thôi. Từng tia hắc khí từ trên người hắn toát ra. Hóa thành mấy chục con độc. Xà màu đen. Nhằm hướng hỏa xà đang bay tới. Sau một khắc. Hỏa xà cùng độc mãng cùng cắn xé. Liều mạng ứng phó với. Nhau. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đối với tên yêu tộc thiếu chút đem hắn bước bách đến tuyệt cảnh. Lâm Hiên dĩ nhiên trong lòng ôm hận cực kỳ, hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hiên toàn thân xuất hiện hắc mang, cả người biến đổi dược khí âm trầm lên, vô số rườm xương mù từ trong thân thể của hắn thoát ra. Sau đó Lâm Hiên hai tay niệm pháp chú, đem một đường hắc mang đánh vào trong rườm xương mù, rườm xương mù nhanh chóng xoay tròn, sau đó bắt thành hình một quả tiểu hắc quang cầu, mạc mãng trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, tiểu hắc cầu này bao gồm linh lực khác thường cực điểm. Sau đó Lâm Hiên đem tiêu dao phiến phiêu phù ở đỉnh đầu bay trở về. Pháp bảo này có thân thông vô cùng là sư tôn tặng cho, có thể công thủ rất hiệu quả, chỉ là dùng để công kích quả thực không được tốt lắm. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, Hắn đã học xong hóa hình thuật, là đem pháp bảo biến hóa thành hình dạng một loài yêu thú nào đó, còn uy lực thì cùng pháp lực của tu sĩ có rất lớn quan hệ. Tiêu giao phiến lực công kích thật có không lớn, nhưng du đạo bí thuật trong tự có phương pháp hỗ trợ. Lâm Hiên hướng về phía Tiêu giao phiến cuồng điểm hai cái. Phiến này tuôn ra một đoàn cường quang, biến thành hình dáng một lam giao long lam dao long dài chừng có hơn 10 trưởng Dương nhanh múa vút. Rất có quy thế. Nhưng mà mạc mãng lại cười nhạt. Tiêu giao phiến là pháp bảo thiên về. Phòng ngự. Dùng để công kích là lấy sở đoàn của mình công vào sở. Trường của đối phương. Tuy biến thành giao long hung dữ mạnh mẽ. Nhưng lại không có được bao. Nhiêu thần thông. Lâm hiên quan sát vẻ mặt của mạc mãng cũng để lộ ra nét tiếu ý tả thủ đem hắc quang cầu bay vào phía trong thân thể giao long rống giao long ngẩng cổ lên thép dài âm thanh chấn động không chỉ toàn thân biến thành sắc tối đen chung quanh linh khí chợt chấn động này mạc mãng trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi lúc này hắc giao long đắt sông tới trước mắt cự chảo đột nhiên đâm tới mạc mãng vội đưa tay ra Chỉ thủ dối dài biến đổi hình dạng thú, trào, cự trào và thú trào đụng nhau. Mạc Mãng chỉ cảm thấy như bị một. Luồng cự lực đánh phải. Hắn bay thẳng đụng vào vách thạch sơn. Vòng bảo hộ màu huyết của hắn lung lay vài bẩn. Mới miễn cưỡng trở lại. Như lúc đầu. Mạc Mãng còn chưa kịp thở ra. Hắc sao long tiếp tục nhầm. Hắn đánh tới. Mạc Mãng trong lòng vừa sợ vừa giận, trong mắt hiện lên tia sáng đỏ như máu. Thân thể bạo liệt ra hắc quang, đã hiện ra hình dạng bản thể, hung xa dài tới vài chục trượng. Hắc giao long lại xông vào. Cự Mãng hé miệng phun ra một dòng kịch độc, nhưng mà dường như hắc giao long không sợ hãi điều này. Âm âm nhằm Cự Mãng lao tới. Hai con yêu vật khổng lồ trong thạch thất vật lộn. Chỉ nghe những âm. Thanh lớn ầm ầm vang lên. Nếu không có cấm chế bảo vệ thì thạch thất. Đã sớm đã sụp xuống. Lâm Hiên thở ở lạnh nhạt đứng quan sát. Thấy hắc dao long nhất thời. Nửa khắc khó có thể phân cao thấp với cử mãng. Trong cơ thể linh lực chuyển động. Hắn đưa hấu thủ lên. Vô số kim sắc. Tiểu châm thành hình. Xem ra cùng băng châm thuật có một chút tương tự Nhưng quy lực thì một Trời một vực Chiêu này chính là bí thuật được ghi lại trong cửa thiên huyền Tông Nhất định phải kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện Không chỉ tiểu châm số lượng đạt tới trên dưới ba ngàn Mỗi cây quy lực Cũng mạnh hơn mấy lần Đi Lâm Hiên một tiếng khẽ quát Hàn châm gào thét nhằm qua phía cử mãng Sau một trận đinh đinh đang đang, đang cùng đen hắc sao long vật lộn, Cự Mãng không có cách nào trốn tránh, khắp người bị hàn châm đả, thương trong lòng hắn kinh hãi tới cực điểm. Đừng xem lớp vảy trên, người hắn không đáng chú ý, đủ để ngăn cản pháp bảo bình thường một, đòn, nhưng mà không ngờ hàn châm này lại có thể gây thương tích cho hắn, thực ra điều này cũng không hề kỳ quái. Cửa thiên huyền công chính là cực phẩm chính đạo công pháp. Bên trong chỗ ghi lại pháp thuật quy lực. Ngang như pháp bảo thậm chí còn mạnh hơn. Nếu như là yêu thú khác chúng phải đòn này. Dù không chết cũng nhất. Định trọng thương. Nhưng mà cử mãng này vốn là có chút huyết mạch giao. Long. Sức chịu đựng đương nhiên phi thường. Mạc mãng mặc dù đau đớn. Lại huy động tu vi toàn thân mạnh lên như rồng như hổ thậm chí mơ hồ, có ác đạo hắc giao long. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn hé miệng phun ra một ngụm tinh, khí phun vào, huyền hỏa thần châu, oanh, hỏa diễm ở bề mặt hạt châu đột nhiên tăng vọt, sắc màu cũng chuyển đậm, biến thành thuần kim sắc, đi, Lâm Hiên tay chỉ một cái. Huyền hỏa thần châu hóa thành một vệt sao, băng kim sắc gào thét nhằm mạt mãng bay tới